Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh vì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Heo Trường Đại học SS Nằm ở thị trấn Phía nam Projector Đức Anh Là một chân dữ Việc học thuật hàng đầu Đức Anh Vẫn giữ nguyên vẹn Với kiến trúc của điển thời Trung Cổ Chú thích viện học thuật nghiên cứu và giảng dạy. Hello, Đàm Thương Mạn trả lời điện thoại, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào báo cáo luận văn trên màn hình laptop. Hi, hey! Sở Phi Phi kéo dài âm cuối. Quả nhiên nghe xong Đàm Thương Mạn quyết chết ruột mình, lạnh lùng nói: Có gì thì nói, không thì cúp máy. Sở Phi Phi bên đây vừa mở cửa vườn tối Đừng vậy mà người anh em Mình mới vừa về nhà liền gọi cho cậu Thăm hỏi cậu một tí em à Đàm tư mà cầm ly trong tay nói Mình rất khỏe, hỏi thăm kết thúc Mùi hương hồng trà da di huy thoang thoảng quanh mũi Anh thanh thản dựa vào ghế Chuẩn bị ngắt điện thoại Đúng rồi Mấy hôm trước mình có gặp Cô bạn nhỏ của cậu ấy Sở Phi Phi đi vào nhà bếp Mở tủ lạnh lấy cho nước suối uống Hài lòng thấy đầu bên kia im lặng Một lúc sau Tiếng ly vỡ vang lên Giọng nói lạnh lùng của đàn thương mạc Truyền đến Nói Cỡ phi, phi mỉm cười, biết thế nào đành thương mà cũng không yên lòng về cô bé đó. Nhưng anh lại không chán cười ra tiếng. Hắn giọng nói tiếp: Hạnh, mới có mấy tháng không gặp mà tiểu quan từ một cô bé giản dị đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Em ấy còn kêu mình gửi lời cảm ơn cậu, chúc cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Đàm thư Mạc cặp điện thoại đi đến cửa sổ khách sạn Cái gì mà luôn khỏe mạnh luôn hạnh phúc chứ Nghĩ đến hình ảnh cô bé ấy nói những lời này Anh liền trong mày Sở cuy tiếp tục chiêu chọc Người anh em sao mình lại không biết Thì ra thầy ấy như cậu cũng có cười tôn kính đấy Phải Đàm Thương Mạc lơ đãng trả lời vật Sở Tivi ném cái chai vào thùng thét Đáp Đàm Thương Hạt người khác thì không hiểu cậu nhưng Sở Tivi mình sao có thể không hiểu chứ tạo đức cái thể gió gì trên lờ tuổi tác cái quái gì mẹ kiếp cậu đúng thật là đồ điên cậu sợ hãi cái gì hả Đàm Thương Hạt cười ra tiếng nói Sở viện trưởng chú ý hình tượng Mẹ, sợ Phi Phi bắn, nói tiếp Người anh em, ba của cậu gần đây có gọi cho mình, hỏi Một lúc sau, đàm thương bà cướp điện thoại, mở cửa sổ ra tiết trời phía nam rất Anh rất dễ chịu Bầu trời tim ở đây cũng không tới tâm mực mù như ở Trung Quốc những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm thâm thẳm bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường dưới dưới bầu trời đầy sao lung linh và rực rỡ con người ta cảm thấy nhẹ lòng hẳn về nước anh đã hai tháng còn bộ thời gian của anh đều bị công việc chiếm hết không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác sợ phi vi tới rất túng anh sợ cái gì chứ Quan tâm tới đạo đức tuổi tác gì chứ? Từ trước đến nay, đối với những thứ anh muốn, anh đều lên kế hoạch từng thước. Không vồ vã, không hấp tóc, cứ thuận hay tự nhiên. Nhưng chỉ duyên, chỉ thỉ quen, đến phút cuối anh lại do dự. Đặt thương mà biết rõ, tất cả cô gái ở cái tuổi 18 đều có vô vàng ước mơ cho tương lai. Cũng mơ mộng về tình yêu Sau khi lên đại học Có thể cô sẽ tìm được Một người con trai cùng tuổi Sẽ có một cuộc sống hoàn hảo Một tình yêu sâu sắc Như cô mong chờ Nhưng mà một tình yêu như vậy Chẳng lẽ anh Đàm Thư Phật 27 tuổi Không thể mang đến cho cô Anh không nghĩ đến Thiền Thầy Anh đàm Thư Phật Chưa từng đau đầu vì chuyện tình cảm như lúc này Dù đã có vài mối tình dắt vai Nhưng tạp giác lúc ấy chỉ là tháng qua Anh hiểu rất rõ Đó không phải là tình yêu Thống chi Ở lúc tuổi 27 này Chính là lúc đàn ông bộc lộ tài năng của mình Đàm thư mạc vừa vặn là cực phẩm trong số đàn ông Tàn cấp cao Năng lực ưu việt Gia thế vững vàng tớn mạo lại thích chúng hỏi tụ tất cả những gì mà một người đàn ông muốn có con đường phía trước trải đầy thảm đỏ bề ngoài thì anh luôn hòa nhã thật ra đối với cái chuyện gì cũng cán cá chọn canh đương nhiên không ai nghĩ anh lại hết một thứ sinh 18 tuổi thật ra đáp án rất đơn giản đàn hư mệt đã từng gặp qua nhiều cô gái Tinh đẹp, tài tăng, có cá tính Kể cả những cô gái hẹp hòi lắm muôn nhiều kế Nhiều không kể xiết. Tuy nhiên đến cuối cùng chẳng để mắt đến ai cả Chịu thị quan thì ngược lại Làm anh rất hứng thú. So với bạn bè đồng trang lứa Cô thông minh lên lợi hơn một chút So với những cô gái mà anh đã từng gặp qua Cô có phần hiền hậu hơn Có đủ loại đặc điểm mà anh cảm thấy đáng quý Cũng bởi vì càng hết mới càng để ý Lúc nào cũng nghĩ đến cô Vì cô lo chu toàn mọi thứ Làm những điều hoàn toàn đáng thuộc với con người của anh Đã đến cái tuổi này Đàm Thư mà tuy nhiên cũng hiểu Có những chuyện mình phải học cách buông tay Nhưng anh cũng tự hỏi bản thân mình Thật sự dễ dàng vuông tay vậy sao? Anh đã sớm bỏ ra quá nhiều cho cô bé ấy. Cái gì mà yêu thương một người thì phải hầu cắt vuông tay. Mấy thứ này đối với anh toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Yêu một người là phải bứt chấp tất cả theo được đến cùng. Đối với triệu thủy quan, anh là luôn biến tiếc. Muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cô, Muốn gian đôi tay bỏ bọc cô cả cuộc đời này. Thời tiết Nam Kinh vào cuối tháng 8 đã mát mẻ hơn, nhất là vào buổi tối, rất hoang khói, dễ chịu. Tiểu Quang, con ăn cơm xong ra ngoài mua cho mẹ một trái dưa hấu. Vì một câu của mẹ chịu, làm cho Triệu Tiểu Quang tan tịnh trở về ổ của mình lướt xét, phải mang giày xanh tan đi ra ngoài. Cầm trái dưa hấu đi về cư xác. Cô bỗng thấy một dáng người quen hồ đang đứng dưới cây sơn trà. không dông cúi đầu chơi bực lửa. Cảnh ơn xung quanh lờ mờ. Chỉ có ánh lửa lập lề trong đêm tối. Cô không dám tin vào mắt mình nữa. Kẻ gọi. Hay đam. Dung hôn này đã bao lâu rồi cô không được gọi. Giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến, Cười nọ quay đầu lại, Đôi mắt sơ sáng nhìn về phía cô. Chưa thủy quan chậm chậm đi qua, Lúc đến gần cô mới phát hiện, Làm hương mặt hôm nay đẹp trai cực kỳ, Áo sơ vi lụa màu trắng, Đường may tỉ mỉ ôm sát cánh tay, Cà vào sẫm màu tới lỏng ra, Trên tay còn cầm áo khoác, hay trúng hơn phải nói là tạm thư mà vốn cứ đẹp trai, chỉ thủy quan tờ tử nhìn mãi không thôi. Tạm thư mà mỉm cười, cô mới định thường lại, bẽn lẽn hỏi, hay tam hay về rồi à? Hỏi xong, cô thật muốn nắm chính mình, không về rồi thì đứng đây làm gì? Tạm thư mà nhẽm miệng cười. Cũng không trả lời câu hỏi gốc nhất của cô Chỉ dũi ra đôi bàn tay ngọt ngà Nói Chị Thủy quan đưa đây Chị Thủy quan sửng giờ đưa trái dưa hấu cho anh Hỏi Thầy Đàm, thầy muốn lên nhà ăn dưa hấu sao? Đàm thương mật bất lờ câu hỏi thứ hai của cô Trầm dưa hấu đi về phía trước một người đàn ông có vương hình chưa vừa mẫu, mặc quần áo hàng hiệu, tay trái vắt áo khoác sơ tầm, tay phải cầm túi nhựa màu trắng, cảnh tượng vô cùng quý dị. Đàm thư mà nghiêng đầu nhìn Triệu thủy quan đang hóa tá. quả thật là đối với cô bé con này, anh luôn không biết phải làm sao, Hỏi dài nói: chị thủy quan, chúng ta nói chuyện đi. Chị Thủy Quang sớm đã quên cô bây giờ không còn là học trò của đàn thu mạc nữa. Bởi thế lúc anh nói, chúng ta nói chuyện đi. Tự như kêu, chị Thủy Quang đang học đem bài tập đến văn phòng của tôi. Cô chứ chờ tiều luôn tuân theo. Hết nên lập tức lon ton tụi theo anh. Đi được một đoạn, đến hồi xong cường công viên. Cô dựa vào lan can, nhìn cảnh vờ ban đêm xung quanh mình, xa xa là nhà nhà đèn túc sáng chân. Cảnh cô là một cương hoàng đẹp trai và ảo trong đêm tối. Không gian tĩnh lặng càng làm cô thêm bất an. Chắc là anh tới nói lời tạm biệt đây, hay là muốn nói gì khác. Cô khẩn trương cả lên. Đàm thương mạc thẳng duyên gói. Chịu Thủy Quang Em từng nói em không tin khoảng cách thời gian Anh lớn hơn em 9 tuổi thì sao chứ? Có gì là không tốt? Mọi niềm vui anh sẽ chia cùng em Mọi đau khổ khó khăn anh sẽ thay em đánh xác 50 tuổi anh sẽ giúp em chọn người massage thật tốt 60 tuổi anh sẽ dạy em cách rửa đăng già 70 tuổi Anh sẽ giúp em chọn gãy chống Mấy thứ này anh sẽ đều trải nghiệm trước Cho nên em đừng lo sợ tương lai sẽ không biết gì Anh sẽ chỉ dẫn toàn bộ cho em Anh đều làm trước mọi việc thay cho em Cho nên có cái gì là không tốt Anh nói có cái gì là không tốt Mà giọng điệu lại rất nhẹ nhàng Mày áp tình cảm Cô còn có thể có cái gì không tốt chứ? Hai mắt cô đã đỏ hoe, khóe mắt, ngấn nước. Không ngờ, anh thật sự tìm được lý do để làm cho cô vui. Thực ra, đàm thương mà còn muốn nói. Nếu như năm 18 tuổi, đàm thương mà biết 15 sau sẽ gặp được Triệu thủy Quang, thì anh muốn quay trở về quá khứ. Xem thử lúc trước cô 8 tuổi ra sao mà giờ lại vẫn vẫn như vậy. Anh muốn tự mắt thăm dò, nhưng anh biết rõ mọi thứ đã qua rồi. Anh nâng cầm cô lên. Bên bờ sông gió thở hiu hiu mang theo hơi thở của cuối mùa thu. Mùi hương hoa quế hoan thoảng tao tay. Anh nhìn vào đôi mắt ngang nhỏ của cô, chiều bếm nói When you look ahead to create a case, I'll think about how the past used to be, don't forget to look beside you, because that's where you find peace. Loving you with all my heart. Khi em băn khoang về tương lai kề, hãy vẫn đang chìm tắm trong quá khứ đã qua, thì hãy dừng sang bên cạnh. Nơi mà anh luôn đợi em Yêu em bằng cả trái tim anh Người đàn ông này quả thật biết tận dụng tối đa lợi thế của mình Giọng nói dợi cảm, đôi mắt quyến rũ. Ai nói chỉ có con gái mới khiến người ta động lòng Rất nhiều đàn ông ghiêm tranh thế này cũng đã giết chết bởi vì trái tim con gái Triệu Tử Quang cười nhìn đàm thương mặt Anh từ từ cuối xuống hôn môi cô. Lần này hai mắt cô nhắm nhìn không bỏ tan quá như lần trước nữa. Môi anh chỉ mới vừa chạm nhẹ vào môi cô, mà mặt cô đã nóng lên như lửa tốt. Lần này thì cô đã biết rõ, đàn ông chính là kẻ thù truyền kiếp của con gái. Chỉ toàn muốn lấy mạng người khác. Trước mạng người đàn ông và mẹ thế này, cô chỉ có thể tàu hàng. Cô tràn tay ôm eo anh, tàu áp sát vào khuôn ngực sáng chắc kia. Sáng đến nỗi cô có thể nghe từ tiếng điệp anh tạp vào phòng. Cô thầm nói, em là học trò của anh đó nha. Đàm thư mạc cười rộ lên, lòng rồi cũng vì thế mà thung mạnh. Giọng nói anh vang lên bên tay cô. Vậy thì sao? Cô ngưỡng đầu lên vừa vặn trình thấy khuôn mặt đẹp trai cùng đường thép thanh tao, đôi mắt chu huyền của anh. Anh nói, Hình như là người nào đó trước đây đã cử hôn ăn rồi gì phải? Cô nghĩ nghĩ, mới sự nhớ anh ám chỉ cái lần ở ba tô. Thì ra là anh vẫn còn nhớ lần ấy Chỉ lý quan cuốn cuốn, vội vàng giải thích Ư, cái đó không tính Anh không nói gì, chỉ yên lặng cười cười nhìn cô Thật không ngờ một người ngày thường lạnh lùng cao ngạo như anh Mà lại có ánh mắt nồng ấm như vậy Anh sớm đã nhận ra người lúc đó ở tô chính là cô Thì sao vũ một mực ở lại trường là một người thầy giáo ưu tú Còn giúp đỡ cô rất nhiều Một người bóng khoáng như anh Không phải từ trước đến nay không thích sò bó chính bản thương mình ư Cô hỏi Vậy tại sao? Chỉ mới nói được nước câu thì cô đã im bặt, Không biết mở miệng thế nào Rát sao Như biết cô đang suy nghĩ cái gì? làm thương mà tươi tay đến gọn tóc tay lúc phức trên trái của cô ra sao? Dĩ dàng nói bởi gì là anh quan tâm em? Anh nhìn theo dòng bá đó ở của cô chốc lát lại dưới mày Tóc cô bé con này thật lâu dài Nhưng lại thích hợp với khuôn mặt đỏng thà kia Chị Thi Quan cơ khát cảm nhận đầu ngón tay ấm ấm trước mặt mình. Đúng vậy, với cảm tư mệt mà nói, anh sẽ không để ý mấy chuyện con con thầy. Nhưng chị thủy Quan từ trước đến nay chỉ muốn làm một người học trò gương mẫu, an phận thủ thường mà sống. Anh hiểu điều đó. Cho nên anh bằng lòng chiều theo ý sống của cô. Đơn giản chỉ vì quan tâm cô Anh buông tay cô ra Tay bỏ vào túi quần Tay trái bắt áo khoác, Cuối người cầm túi nhựa trên đất Lúc đứng dậy thấy vẻ mạng xuyên góc của cô Anh bực cười Nụ cười ngọt ngào đến nơi hồn Nhẹ nhàng duỗi bàn tay hoan dài từ túi quần ra Ngày đó trong đêm thu yên tĩnh chào dân cô kiên định tắm lấy bàn tay to vững chãi ấm áp của toàn thư Phật. hy vọng thầy thực ra trên đền thầy có rất nhiều người nhiều đến nỗi mỗi ngày chúng ta đối diện với những khuôn mặt khác nhau thế mà em đã từng cho rằng sẽ không còn đôi tay nào ấm áp như tay anh sẽ không còn ai đáng để cho em quý trọng cũng sẽ không còn ai trân trọng em như anh đã từng. thì ra trái tim em vẫn sẽ rung động vì một đôi tay ấm áp khác. thì ra từ trong đáy lòng em vẫn luôn khao khát được ai đó chở che. thì ra cho dù có chốn tranh thế nào, thì tình yêu cũng sẽ tìm được anh đấy. lúc này đây, em quyết định dũng cảm tiếp bước về phía trước. Cảm ơn mày nhé sự lựa chọn mới. Cũng cảm ơn anh đã cho em cơ hội được lựa chọn lần nữa. Em thành tâm chúc phúc cho anh. Trên đường về, chịu thí quan vui vẻ ra mặt. Nhìn mãi mà cô vẫn thấy đàn thương mà thực sự rất là đẹp trai. Đột nhiên, cô am một tiếng, nhảy cẩn lên. Em đã tốt nghiệp rồi, không còn là học trò của anh nữa. Anh cũng không còn là thầy của em nữa đâu. Cô mừng sợ y như trúng độc tắc, Đắc chí như là mát đàm thương mạt. Bị anh áp chế lâu rồi, kém tí nữa cô đã quên, mình cũng có một ngày phùng dậy. Đàm thương mặt cười nhưng không nói gì, đưa tay thử cho cô một cái cốc lên tàu. Thế là đã về đến nhà Dưới ánh đèn tường lê lé Chị thủy Quang mới xuất hiện đôi mắt đẹp của anh có chút mệt mỏi Cô kinh ngạc Nãy giờ cũng không thấy chiếc xe của anh đâu Lại cẩn thận xem xét áp đơn phi nhanh chúng. Cô mở miệng hỏi Anh không phải là vừa xuống máy bay đó chứ Đàm thư mà không nói chuyện cờ đầu cô, ánh mắt của anh trong trẻo ôm u như mặt hồ mùa thu. đưa cái túi đang cầm trên tay cho cô, anh nói: em vào nhà đi. anh tao có thể nói cho cô biết, sau khi diễn thuyết ở hội nghị xong, anh lập tức ra thẳng sân bay. máy bay vừa hạ cánh, anh về nhà cứ hành lý. Sau đó thì đến đây, chiếm tay dài khiến anh mệt lã cả người. Chuyện lộn phản như vậy, anh đền thầy rất ít khi làm. Một người cao đạo như anh, tuyệt đối sẽ nói không nên lời Chị Thủy quan từ đầu cầm cái túi, vòng tay ôm anh. Đêm nay cô rất rất rất cảm động, đến nỗi không biết dùng từ gì để diễn tả. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể giỏi nhắn nồng ấm của cô mọi mệt mỏi trong lòng đều ta biết hết Cảm giác rất yên bình, rất hạnh phúc Anh cũng vô số lần đưa con gái về nhà Đã có họ không phải là hôn môi Cũng có ý muốn anh lên lòng ngồi chơi một chút Cô thì lại hoàn toàn khác hẳn Dùng hành động tên thần này để biểu lộ tình cảm của mình. Anh thật sự muốn ôm cô thật lâu. Chị Thủy Quang sang cười, háo hức lên lòng, tâm trạng cực kỳ phấn khức. Chị Thủy Quang Nghe anh gọi cô quay đầu lại, người nọ bỏ tay vào tưới quần. Ánh đèn đường lơ lé hát vào mặt anh càng khiến gương mặt tương tú ấy đảo thiên lòng cười hơn cả ánh trăng lung linh sáng tối trên cao anh trẻ cười nói anh qua nói với em sau khi khai giảng anh sẽ dạy ở đại học đi cười mê hoặc tại bí hiểm đạm hương mặt say cười tớt đi tâm trạng của anh hiện giờ đặc biệt vui cái gì Tiểu Đế Quan nhìn người đời đó tóm ngang đi, Nếu chút nữa đã làm rớt cái dưa hấu xuống đất. Hình như trường đại học cô chứng tuyển cũng gọi là D. Hy hộp chạy lên lầu, giọng mẹ chịu sau lưng quát lên. "Đứa nhỏ này, mua dưa hấu cái gì mà cả buổi tây hả? Vừa về là chạy vào phòng lên bạn ngay à?" Cô vào trang quán trường đại học gì. Mỗi danh sách giáo sư vừa được công bố. Đầu óc của cô nhất thời tráng váng. Đàm Thương Mạt, khoa quản trị kinh doanh. "Chơi ạ, cô thật không muốn nữa. sớm nữa. Số biết như vậy thì đã thi vào đại học Nam Kinh cho rồi." Trên xe taxi, Đàm Thương Mạt sơ so sơ so thấy gương mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa nhớ lại vẻ mặt của cô bé con kia anh bất chợt liếm cười